Lối đi này xuyên sâu vào lòng đất hơn trăm mét, tối tăm, ẩm ướt. Vách hàng cũng gập gây như ổ gà, thoạt nhìn có vẻ giống như bị một con quái vật khổng lồ nào đó. Khoan từ dưới mặt đất lên. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có những vũng nước lầy lội, giống như những hang động đá vôi ngầm thông thường. Cô tích cửu đi ở đằng trước, thỉnh thoảng dùng ngón tay chạm vào vách hang, rồi ghé sát nhìn kỹ hơn một chút. Đế Phất Y đi theo bên cạnh nàng, hỏi nàng Có phát hiện ra gì không? Nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu Ít nhất là trên 10 năm không có người tới đây Còn gì nữa không? Nơi này được đào ra Bởi một con quái vật khổng lồ giống như địa long Không có dấu vết đào bới khai quật thủ công Người có nghĩ gì khác nữa không? Ta cứ cảm thấy hăng động này xuất hiện có chút kỳ quái. Chưa từng nghe nói đầm lầy độc này có loài thú độc nào khổng lồ như vậy. Đế phất y thở nhẹ. Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên, đầm lầy độc này hiếm khi có người tới. Đúng là có một số loài vật độc sống ở đây mà thế giới bên ngoài thậm chí không biết là thật. cố tích cửu gật đầu không nói gì nữa. Thực ra nàng không yên tâm về vân khinh la Nàng luôn có cảm giác đối phương vẫn đang kìm nén ý đồ xấu xa chưa bộc lộ ra Nhưng nàng nhất thời không nhìn ra sơ hở lớn nào Có lẽ Đế Phất Y thật sự thuyết phục được Vân khinh La Rốt cuộc Vân khinh La thích Đế Phất Y gần như thành chấp niệm Hắn nói gì nghe nấy Cho nên dù trong lòng không cam nhưng vẫn chạy tới đây một chuyến Đoàn người tiếp tục đi vào trong Hành trình hiếm khi bình yên, hầu như không gặp phải trở ngại nào. Thỉnh thoảng gặp phải một hai con thú độc đi lạc vào nơi này, nhưng chúng không phải là loài đặc biệt mạnh lắm, bị đế phất y ba quyền, hai cước giải quyết ngay. Không giống như ở bên ngoài. Gần như chưa đi được trăm mét là có thể đụng phải rắc rối lớn. Hai tên hộ vệ ma cung thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau khi rời khỏi ma giới, trọng trách bảo vệ quận chúa đổ lên đầu bọn họ, khiến bọn họ vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là trong đầm lầy độc này, bọn họ gần như đi 10 bước thì chiến đấu một hồi. Mệt mỏi rã rời, ngay cả sức lực để thở cũng không có. Hiện tại cuối cùng cũng có thể yên ổn được một lúc. Bọn họ bảo vệ Vân Kinh La ở giữa. Vân Kinh La có tính sạch sẽ, không dễ để cho người khác đụng chạm vào mình. Cho nên hai người này cũng không dám đến gần nàng ta quá. Kẻo lại bị nàng ta khinh bỉ, coi thường. Ẩn oán giữa Uyển Uyển Quận Chúa và Cô Tích Cửu, bọn họ cũng biết một chút. Đương nhiên cũng biết tình cảm của Uyển Uyển Quận Chúa dành cho Ma Quân. Bọn họ là hộ vệ của Đế Phất Y. Biết rõ mặc dù Đế Phất Y rất sủng ái người mùi tử này, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào với nàng ta. Lần này vì chuyện của Cô Tích Cửu, Ma quân đã trừng phạt Uyển Uyển quần chúa nghiêm khắc. Bọn họ còn tưởng rằng phải cả tháng Uyển Uyển quận chúa không rời giường nổi, nhưng không ngờ chỉ sau có mấy ngày đã bị Ma Quân đưa ra ngoài. Hai tên hộ vệ cũng không biết ân oán cụ thể giữa ba người này, nhưng nhìn thái độ của Ma Quân đối xử với hai người thì hiểu rõ ai là người trong lòng Ma Quân. Cũng biết tên người Uyển Uyển quận chúa hiện tại Không còn bao nhiêu công lực, so với người bình thường chỉ mạnh hơn một chút. Ở trong đâm lầy độc này, mạng sống của nàng ta còn mong manh hơn vỏ trứng. Chỉ một sự xáo trộn nhỏ nhất cũng có thể vỡ thành từng mảnh và biến mất. Vân khinh La rất giỏi lấy lòng người. Nàng ta luôn đối xử rất tốt với các hộ vệ bên cạnh đế phát y, thỉnh thoảng tặng chút quà gì đó. Vì vậy những hộ vệ này nhìn chung có quan hệ rất tốt với nàng ta. Hơn nữa trước đây Đế Phất Y rất yêu thương nàng ta cũng gián tiếp khiến cho những hộ vệ này vô cùng sủng ái nàng ta, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của nàng ta. Nếu không, lúc trước Vân Kinh La phái người gặp vị hộ vệ kia mượn lưới càn khôn cũng sẽ không dễ dàng mượn được như vậy. Trong mắt bọn họ, trong chuyến đi ra ngoài này, uyển uyển cuộn chúa cực kỳ an tĩnh. Trầm mặt, ít nói. Một ngày cũng chưa chắc nói được hai câu. Trông yếu ớt và xanh sao, đáng thương. Nam nhân trời sinh có bản tính muốn bảo hộ. Cho nên nhìn thấy quận chúa như vậy, trong lòng bọn họ cũng rất hụt hẫng khó chịu. Cảm thấy bất bình cho nàng ta. Đối với nàng ta, lại càng nhân nhượng và bảo hộ hơn. Lúc này nhìn thấy Ma Quân và Cổ Tích Cửu sánh vai nhau đi về phía trước, lại nhìn Văn Kinh La yếu đuối bên cạnh, Tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, càng cảm thấy đau lòng thay cho nàng ta hơn. Trong đó, sự đồng cảm của hoa càn cuộn dành cho nàng ta lại càng lớn hơn. Hoa càn cuộn giỏi độc thuật, công phụ tốt là phụ tá đắc lực của đế phất y, cũng rất trung thành với đế phất y. Nhưng trong lòng hắn, rất có hào cảm với uyển uyển cuộn chúa, thậm chí có chút tình cảm yêu thầm. Chỉ là chưa bao giờ thể hiện ra mà thôi. Hắn âm thầm, quan tâm, chăm sóc, muốn nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Uyển Uyển, quận chúa rất mạnh mẽ. hẳn là nàng ta rất mệt mỏi và yếu đuối, nhưng lại không để cho ai giúp đỡ. Vẫn cứ tự một mình bước đi thật nhanh, lưng thẳng tắp, khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng. Phía trước, không biết Đế Phất Y và cố tích Cửu nói gì đó, đối phương tức giận đến mức dẫm vào chân hắn một phát. Nhưng hắn lại không chút để ý mà còn ôm eo đối phương, mỉm cười không biết nói cái gì đó. Còn cô tích cửu, lại đẩy hắn ra. Hoa càn quận thở dài. Hắn hiểu rất rõ tính khí của ma quân. Là một người mắc chứng sạch sẽ, không thích mọi người đến gần mình. Đặc biệt là không thích nữ tử tiếp cận mình. Hắn đối với uyển uyển quận chúa tốt như thế, nhưng chỉ dựa trên sự thỏa mãn về vật chất, cũng chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết với uyển uyển quận chúa. Rất nhiều lần uyển uyển quận chúa có hành động làm nũng với hắn, muốn ôm cánh tay hắn, đều bị hắn đẩy ra. Khiến cho đám thuộc hạ bọn họ còn tưởng rằng xu hướng giới tính của ma quân chỉ e là không bình thường. Tuy nhiên, ma quân cũng không gần gũi với nam nhân. Vì thế, bọn họ lại cho rằng ma quân đại nhân sinh ra đã vô tình, vô dục. Tự nhiên không thích người khác đến gần. Cho dù sau này hắn có cưới ma hậu, Chỉ sợ cũng khó mà thực hiện được lễ Tương kính như tân Của chu công Mà cuối cùng phương thức ở chung với ma hậu Lại là tương kính như băng Nhưng nhìn thái độ của ma quân hôm nay Đối với cổ tích cửu Bọn họ chợt hiểu ra Thì ra Cũng có thời điểm ma quân đại nhân Tiếp xúc gần gũi với nữ tử như thế Lưu manh vô lại như thế Thơi thơi khắc khắc Muốn ôm siết người ta Mà quân đại nhân động tình rồi. Chỉ động tình với vị nữ tử, tên cố tích cử này, mọi điều cấm kỵ của hắn đều trở thành mây bay trước mặt cố tích cử. Quận chúa của bọn họ là thực sự không còn hy vọng. Vì thế hoa càn quận, tuy cảm thấy đau lòng cho quận chúa rất nhiều, nhưng lại nhanh nhóm lên chút hy vọng. Quận chúa, ngài có đói bụng không? Thuộc hạ có một ít trái cây đây. Hoa càn cuộn, lấy từ trên người ra một trái đưa qua Quả đó là tiên quả. Sau khi hắn lập công lớn được đế phất y ban thưởng cho, mùi vị rất ngon, lại có tác dụng gia tăng linh lực. Trước nay hắn vẫn tiếc không dám ăn, bây giờ đưa cho Vân Kinh La. Vân Kinh La ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn hắn. Một đôi mắt trong sáng phản phất như đang ngấn lệ, mờ mịt như xương. Trong mắt thậm chí còn có một tia tuyệt vọng. Mà nàng ta còn chưa kịp giấu đi Khiến cho trái tim hoa càn cuộn Run rầy, rung động Nàng ta lắc đầu, nhẹ giọng, nói Cảm tạ Ta không đói Giọng nói của nàng ta Có vẻ hơi nghẹn ngào Nhưng rồi lại cố gắng kìm lại Đôi môi đỏ mọng Sau so chiếc mặt nạ bảo hộ mím chặt Trông vô cùng tái nhợt Hoa càn cuộn nhẫn nhịn một hồi Cũng không nhịn được Quận chúa Thật ra Trên đời này Nơi nào mà không có cỏ Vân khinh la gượng cười Ta Ta biết Có lẽ là nàng ta đã khóc Có những giọt nước mắt chảy ra Từ trên mặt nạ bảo hộ Nàng ta lặng lẽ giơ tay áo lên lao đi Nhưng càng lau Thì nước mắt lại chảy ra càng nhiều hơn Nàng ta bối rối Quay người Không muốn để hoa càn quận nhìn thấy sự khổ sở của mình. Trong lòng hoa càn quận đau đớn, nhưng lại không thể an ủi, chỉ đành yên lặng đi theo bên cạnh nàng ta. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra một điều. Ngài có mệt không? Để thuộc hạ đỡ ngài. Đa tạ, nhưng ta không cần. Vân Kinh La cuối cùng cũng khống chế được cảm xúc của mình, quay đầu mỉm cười với hắn trong mắt vẫn còn nước mắt khi cười tươi như hoa càng thêm yếu đuối đáng thương thanh âm nói chuyện của bọn họ rất nhỏ mà trong huyệt động này có tiếng gió thổi vù vù tiếng nước chảy ào ào cho nên cũng không mấy người có thể nghe được bọn họ nói gì đế phất y ở phía trước hơi nhếch môi âm thầm lắc đầu cố tích cử vương mới kiểm tra một cái hang sâu trong dòng nước chảy lúc quay đầu lại nhìn thấy khóe môi đấy phát y hơi nhếch lên nàng sững sốt một lát người cười gì thế đấy phát y khoát tay áo người không thấy bổn quân cười lên càng đẹp sao cố tích cửu mím môi được rồi coi như nàng chưa hỏi đi chặng đường diễn ra suôn sẻ một canh giờ sau bọn họ đã đến được nơi sâu nhất của lối đi nơi này thực sự vô cùng rộng rãi rộng như một sân bóng đá vậy. như thể con hung thú Chui từ cái động ra đến chỗ này đã lăn một vòng và chơi rất vui vẻ. ở đây có một lối đi lên uốn lượn quanh co khúc khỉu và dẫn lên bên trên. ngẩng đầu nhìn lên không thấy đỉnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hung thú gầm ở phía trên truyền đến. bên trên chính là hang ổ của con thú ca sấu vàng bạc. vân khinh la thấp giọng nói. Đôi mắt dán chặt vào đế phất y Là ta tự mình đi lên dẫn con cá sấu xuống dưới Hay là huynh đi cùng ta Đế phất y rất dứt khoát Nói Bổn quân đi cùng người Vân khinh la gật đầu Được Vậy chúng ta đi Đế phất y ra lệnh cho một hộ vệ Người đi theo quận chúa lên đó Lại liếc nhìn hoa càn cuộn Người với cô cô nương và Trúc Tên Sinh ở lại mai phục Hoa càn cuộn sừng sốt một chút Lần đầu tiên phản ứng Ma quân đại nhân Độc thuật của thuộc hạ mạnh hơn lão kim Vẫn nên để thuộc hạ đi cùng các ngài lên đó Để lão kim ở lại mai phục được không ạ? Đế phất y như cười như không nhìn hắn Người muốn trái lệnh của bổn quấn. Một câu khiến cho hoa càn cuộn giống như quả bóng cao su bị xì hơi. Thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ tuân mệnh. Đấy phất y liếc mắt nhìn hắn. tựa hô muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong mắt của tích cửu loe lên. Ta cùng các ngươi đi lên, có thể quan tâm lẫn nhau. Nàng có thuật thuẫn gì? Khi cần thiết, có thể mang hai người cùng Thuấn Di si trở về. Đế Phất Y từ chối. Không được. Nàng mai phục ở phía dưới đi. Ba người chúng ta cũng đủ để dụ con cá sấu rồi. Cố Tích Cửu ngừng lại, cũng không kiên trì nữa. Bên trên, quả nhiên chính là hang ổ của con thú cá sấu vòng bạc. Nhưng con cá sấu lớn bé đủ kích cỡ ngâm trong một vũng bùn màu đỏ chỉ lộ ra cái đầu to lớn thứ này có đầu giống cá sấu thân giống hà mã to như một con voi khi đứng dậy và di chuyển giống như nơi đó đã xảy ra một trận động đất nhỏ khiến mặt đất rung chuyển đám người để phát y vừa nhô đầu lên lập tức thu hút sự chú ý của đám cá sấu này những đôi mắt xanh nhìn bọn họ tràn đầy lạnh lẽo chúng thực sự là những con thú thống trị trong đồng này này và trên người có một kiểu sát khí đáng sợ khả năng bình tĩnh của kim hồ vệ mạnh như vậy mà cũng bị những đôi mắt dài đặc và hung dữ này nhìn đến da đầu tê dại dáng vẻ vân khinh la không có gì là sợ hãi cả nàng ta xinh xắn đứng ở nơi đó nghiêng đầu nhìn để phát y đại ca huỳnh thật sự không hối hận sao thật sự tuyệt tình như thế sao Ánh mắt đế phất y kiên định, không hề giao động. Đây là cơ hội duy nhất để người tự cứu mình. Vân Kinh La nhắm mắt lại, lầm bẩm. Lấy máu đầu tim, ta có thể sẽ chết. Kim hộ vệ ngẩn ra. Muốn lấy máu đầu tim của quận chúa. Hắn nhìn đế phất y, ngữ điệu đế phất y nhàn nhạt. Người cứ lấy máu bình thường. Bồn quân sẽ bảo hộ người chủ toàn. Trong lúc nói chuyện, đã có 7-8 con thú cá sấu vòng bạc lao về hướng bọn họ. Âm thanh âm âm trói tai và đáng sợ. Nhưng con cá sấu này có kích thước khổng lồ nhưng lại nhanh nhẹ như sói và thậm chí còn có thể bay. Khi một đôi cánh thịt màu đỏ như máu xòe ra, chúng gao rú lên giống như máy bay nem bom. Thân mình để phất y chật lóe lên. Tiến tới chào hỏi. Trước khi bay về phía trước, chỉ để lại một câu. Người chỉ có thời gian nửa né nhàng. Đế Phất Y chiến đấu với những con cá sâu đó, ánh sáng nhiều màu sắc bắn xa, gió nổi, mây dâng lên, khiến sương mù độc cuồn cuộn khắp bầu trời. Vân Kinh La ngẩn đầu lên, nhìn hắn một lát. Bóng sáng màu tím đó, là một tồn tại mà nàng ta cố gắng dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể đến gần. Vì đến gần hắn, nàng ta đã phải trả giá quá nhiều và nhận lại quá ít. Hắn vòng vèo hỏi nàng ta, hắn thích mặc gì khi là tả thiên sư. Lúc ấy đầu óc nàng ta nhất thời nóng lên, liền nói ra. Kết quả, hắn liền quay lại mặc trang phục như quá khứ. Nàng ta vốn tưởng rằng hắn mặc như vậy. Là để khiến nàng ta vui vẻ hơn, để nàng ta càng cam tâm tình nguyện hơn khi lấy máu đầu tim. Nhưng không ngờ, hắn mặc như thế căn bản không phải vì nàng ta, mà là vì cố tích cử. Nàng ta dơ tay rút ra một con dao mỏng như băng. Con dao này cực kỳ mỏng, mỏng như ánh sáng. Trên sống dao có một ngân châm giống như một cái ống. Chỉ cần con dao này đâm vào tim ở một góc độ chuẩn, thì chỉ có máu từ tim chảy ra, chứ không gây tổn thương nghiêm trọng cho trái tim. Đây là để phất y chuẩn bị cho nàng ta, nói rằng đây là từ bi cuối cùng dành cho nàng ta. Nam nhân à, tính tình lạnh lẽo, trái tim tàn nhẫn như vậy. Vì nữ nhân hắn yêu, liền không mang đến mạng sống của ân nhân cứu mạng. Chỉ có nàng ta, nàng ta vẫn thích hắn như trước, thích đến hết thuốc chữa, không thể kiềm chế được. Đế Phất Y Đế Phất Y Nàng ta xé toạc vạt áo, để lộ gần hết bộ ngực. Kim hộ vệ đứng bên cạnh nàng ta, vội vàng rời mắt, hơi xoay người. Đây là góc độ có thể bảo hộ nàng ta, nhưng lại không nhìn thấy được cảnh xuân của nàng ta. Đế Phất Y Vân Kinh La bỗng nhiên hét lên một tiếng, Thanh âm sắc bén, trói tai. Dọa cho kim hồ vệ run lên, thanh kiếm trên tay cũng suýt rơi xuống đất. Đế Phất Y đang ở giữa không trung chặn đàn cá sấu sông lên, có lẽ cho rằng nàng ta đang gặp nguy hiểm nên cuối cùng nghiêng đầu liếc nhìn nàng ta. Vì thế nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của nàng ta lộ ra trong màn xương màu đỏ. Hắn rời mắt và hơi nhíu mày. Ở đây, sương độc vẫn rất mạnh. Một khi ra người lộ ra ngoài sẽ bị sương động ăn mòn ngay. Cho nên Đế Phất Y đặc biệt yêu cầu trúc độc thanh chỉnh sửa trên y phục Vân Kinh La mặc một chút. Có một vị trí trên ngực trái của quần áo có thể chứa một con dao mỏng ra vào vị trí đó. Bình thường được bịt kín. Khi Vân Kinh La muốn lấy máu đầu tim chỉ cần nhắc nhẹ một mảnh vải nhỏ lên là có thể thực hiện thao tác một cách đơn tru mà không để lộ bất kỳ vùng da nào. Nhưng lúc này Vân Kinh La giống như điên rồi, lại xe rách cả vạt áo kia ra. Nàng ta muốn chết. Hoặc là muốn tự sát ở chỗ này. Lấy chuyện này kéo cố tích cửu trôn cúng. Nữ nhân này điên rồi. Đôi mắt hắn tối sầm lại. Một trưởng đánh lui một con cá sấu và định quay lại làm điều gì đó. Con dao trong lòng bàn tay Vân Kinh La lóe lên và nàng ta đã đâm nó vào trong trái tim mình. Con dao cực kỳ mỏng, mặc dù đâm xuyên vào trong da nhưng lại không có chút máu nào từ trên da chảy ra. Chỉ nhìn thấy có một dòng máu nhanh chóng chảy ra từ đuôi con dao, nhỏ xuống lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm giữ của Vân Kinh La. Máu đầu tim chảy ra khoảng một chén rượu, nàng ta dùng hết sức rút dao ra. Con dao này được chế tạo đặc biệt, lưỡi dao có tác dụng cầm máu rất mạnh cho nên sau khi rút dao ra, Vết thương của nàng ta cũng không chảy ra mấy giọt máu. Nhưng dù sao, bị thương cũng là trái tim. Khi rút dao ra, cơ thể nàng ta đột nhiên loạn troạn, lắc lư, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kim hộ vệ ở bên cạnh vội vàng đỡ nàng ta lại. Sau khi nàng ta thở dốc một lúc, đột nhiên đẩy kim hộ vệ ra, tay cầm máu, ngẩn đầu nhìn đế phất y, nở nụ cười, thê lương. Ta thành toàn cho huynh. Trực tiếp đập một trường xuống, ném máu vào đó trong vũng nước dưới chân. Một luồng ánh sáng màu đỏ bùng nổ. Mùi máu tanh vương vãi nhàn nhạt, nhạt lan ra bốn phía. Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ sâu trong vũng nước máu đó. Mặt đất rung chuyển. Những đợt sóng cao hơn chục thước vọt lên trên mặt nước. Theo làn sóng, Một cái đầu cá sấu khổng lồ lộ ra. Những con cá sấu xung quanh đều ao ao gập mình xuống, giống như bá tánh gặp vua của họ vậy. Con thú này lớn hơn những con thú cá sấu xung quanh hơn gấp 10 lần. Cái đầu như một ngọn núi nhỏ. Đôi mắt giống như hai chiếc đèn lồng màu xanh lá cây. Cơ thể nó không sạc sỡ như những con cá sấu khác, mà toàn thân có màu đỏ rực rỡ như mặt trời. Trên trán giữa hai lông mày, Có một bông hoa bảy cánh màu đen như mực. Con thú gầm lên một tiếng chấn động thiền địa, giang rộng đôi cánh. Mang theo nước bùn, đỏ như mưa bão, lao về phía Vân Kinh La. Chính là nó. Mau lui lại. Vân Kinh La khẽ kêu lên một tiếng. Nàng ta muốn rút lui, nhưng vì bị thương quá nặng, không thể đồng đậy. Vừa rồi khi nàng ta đập một trường kia vào trong vũng nước, rõ ràng là đã kích phát cơ quan gì đó. Người vẫn luôn hộ vệ bên cạnh nàng ta. Kim hộ vệ bị thổi bay xa ba trượng và ngã xuống dưới chân một con thú cá sấu vòng bạc. Con thú cá sấu vòng bạc giơ móng vuốt ra tấn công liền, nhưng kim hộ vệ đã lan một vòng tránh thoát được. Khi nhảy bật dậy, lại bị một con cá sấu khác tấn công tiếp. Kim hộ vệ... Bị hai con thú ca sấu vòng bạc cuốn lấy, nhất thời không thể thoát ra được. Nhìn thấy con thú ca sấu vòng bạc chúa sắp lao tới gần Vân Kinh La, hắn sợ tới mức sắc mặt biến đổi, nhưng không có cách nào để cứu nàng ta. Vân Kinh La dứt khoát nhắm mắt lại, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đế Phất Y, ngươi thất hứa rồi. Ngươi nói sẽ bảo hộ ta chủ toàn. Một tiếng vang lên, eo nàng ta đột nhiên căng cứng, thân thể bay lên không trung. Trái tim nàng ta đập thình thịch. khi mở mắt ra, thấy mình được quấn trong một chùm dây màu tím. Mà người cầm đầu kia của chùm dây màu tím chính là Đế Phất Y. Hắn đang ở giữa không trung, đầu ngón tay búng hai cái về phía hai con thú cá sấu đang tấn công kim hộ vệ. Hai luồng ánh sáng sạc sỡ, buộc hai con cá sấu phải lùi lại. Rốt! Kim hội vệ nhân cơ hội nhảy ra ngoài, thoát khỏi đòn tấn công của hai con thu ca sấu, rút lui về bên cạnh để phát y, rồi cùng nhau rút lui về phía lối đi vào trong hang động kia. Lúc này gần như tất cả đám thu ca sấu ở đây đều bị kinh động. Có hàng trăm con đuổi theo ba người, chen chúc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Mà con thu ca sấu vòng bạc vua đó, xông vào đầu tiên, đuổi theo không rời. Tốc độ của con thu ca sấu này cũng cực kỳ nhanh. Đế Phất Y kéo Vân Kinh La lướt đi như sao băng mà không hề dừng lại. Vân Kinh La bị quấn trong chùm dây màu tím, bị gió thổi bay như lá cờ đang tung bay. Nàng ta hoa mắt choáng váng, nhìn chăm chăm vào bóng dáng Đế Phất Y, tay áo phấp phới, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Tới thời khắc này rồi, hắn cũng không chịu ôm nàng ta một cái. Đế Phất Y, người thật là tàn nhẫn. Mọi chuyện đều đúng như Vân Kinh La nói. Đám thú ca sấu đó không thể rời khỏi vũng máu trong vòng một trăm thước. Vì vậy, sau khi ba người đế phất y chạy thoát ra hơn trăm trượng, những con thú ca sấu liền lục tục quay trở lại. Cuối cùng, chỉ có con thú ca sấu vòng bạc lớn nhất kia vẫn bám theo sát đằng sau. Hai con mắt to như cái đèn lồng nhìn chăm chăm vào Vân Kinh La đang bị mắc kẹt trong chùm dây màu tím. Hai mắt càng ngay càng đỏ. Cứ như vậy, Ba người Đế Phất Y rốt cuộc cũng dẫn dụ con thú cá sấu tới chỗ cửa lối đi vào cái hang lớn đó. Ba người Đế Phất Y lắc người nhảy vào trong. Con thú cá sấu đó hơi dừng lại một chút, tựa hồ có chút kiêng kỵ với cái hang động lớn này, nhưng nó lại không nhịn được mùi máu tươi cám dỗ, cuối cùng cũng nhảy vào. Trong hang động lớn, trong lúc ba người Đế Phất Y đi ra ngoài để thu hút con thú cá sấu Đám người của tích cửu cũng không rảnh rỗi Hoa càn quận Vốn rất giỏi độc thuật và công phu Sau khi đi theo Đế Phất Y Lại học được trận pháp từ hắn Trong số các hộ vị Hắn là người học nhanh nhất Hắn thực sự có bản chất của ma quân Và bất cứ khi nào Các hộ vị cần bố trí trận pháp Về cơ bản hắn là người dẫn đầu Hắn tự nhận Tại Tu La Giới này Không có mấy người có thể so được với hắn Về mặt này Vì vậy, ngay khi đám người Đế Phất Y vừa rời đi, hắn lập tức yêu cầu hai người của tích cửu làm theo mệnh lệnh của hắn, bố trí trận pháp. Trúc Độc Thanh trước đó đã từng nhìn thấy trận pháp của Hoa Càn Quận. Đối với hắn, chuyện này là khá thuyết phục. Nếu cố tích cửu không ở đây, nói không chừng, hắn liền nghe theo mệnh lệnh của Hoa Càn Quận. Nhưng hiện tại, hắn cầm cây quạt trong tay chỉ ra, Lần này để sư phụ ta thiết lập trận pháp. Ngươi nghe lệnh đi. Hoa càn cuộn sừng sốt cao mày. Nhị vị, bây giờ không phải là lúc tranh giành cao thấp, mà quân đại nhân sẽ sớm thu hút được con thú ca sấu tới đây. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Vẫn là nghe lời của ta bố trí trận pháp đi. Đừng trì hoãn chính sự nữa. Trúc Độc Thanh cười khẩy. Trận pháp của ngươi kém xa sư phụ của ta. Nghe lời ngươi mới là trì hoãn chính sự ấy. Sắc mặt hoa càn quận thay đổi. Hắn nắm tay lại. Trúc tiên sinh. tay hạ biết ngài sốt ruột bảo hộ sư phụ. Nhưng ngài không thể lấy chuyện hiện tại ra nói đùa được. Nói về cơ quan thuật ở Tô La Giới. Ngoại trừ ma quân đại nhân, không có người nào có thể so sánh được với ta. Khoác lác. Trúc động thanh khinh thường. Đó là ngươi còn chưa nhìn thấy trận pháp của sư phụ ta thôi. Trận pháp của sư phụ ta còn mạnh hơn cả ma quân đại nhân nhà ngươi đó. Hoa càn quận sừng sốt. Trong lòng hắn vốn đã có chút bất mãn với cổ tích cử. Giờ phút này không nhịn được nữa, không khỏi cười lạnh, nói. Bố trí trận pháp cần phải có linh lực cực cao và tư duy phức tạp, chứ không phải xếp ra một trò chơi trận nho nhỏ vô hại. Không ảnh hưởng gì đến toàn cục Mà nữ tử khéo tay có thể làm Thứ cần yêu cầu bắt lần này Chính là con thú ca sấu vòng bạc Loại thú độc này cực kỳ lợi hại Cần phải dùng tất cả tinh thần Để đối phó Một chút cũng không thể qua loa được Đây cũng không phải là lúc chơi đùa Cô cô nương có đam mê Muốn bày trận pháp cũng được Nhưng kiểu sau khi chuyện này kết thúc đã Thuộc hạ sẽ cùng cô nương chơi một phen Ngươi lại đây một chút Cố tích cửu vẫn luôn im lặng không nói gì nãy giờ. Đột nhiên lên tiếng. Hoa càn cuận ngẩng đầu. Thấy hắn và Trúc Độc Thanh đang tranh cãi chỉ khoảng nửa khắc. Cổ tích cửu đã di chuyển mấy tảng đá lớn ở nơi đó. Lúc này nàng đứng sau một tảng đá lớn lạnh nhạt nhìn hắn. Hoa càn cuộn biết vị cổ cô nương này thực sự là bảo bối của ma quân đại nhân nhà mình. Tự nhiên cũng không dám đắc tội với nàng. Vì thế bước qua đó. Cô nương có gì phân phó? Câu kế tiếp hắn chưa kịp nói ra bởi vì hắn phát hiện mình đã ở trong một trận pháp. Trong trận có những tảng đá khổng lồ san sát nhốt hắn ở giữa khiến hắn rất khó di chuyển. Giọng nói của cổ tích cửu dường như vang lên cách đó không xa. Nếu ngươi có thể phá vỡ trận pháp này trong thời gian nửa tuần trà bổn tọa sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu Hoa Càn Quận là một cao thủ thiết lập trận pháp, tự nhiên công phu phá trận cũng cực kỳ mạnh. Vì vậy, hắn không nói hai lời, liền bắt đầu phá trận. Mấy tảng lá lớn này bày trận có thể mạnh đến mức nào chứ? Đừng nói thời gian nửa tuần trà, hắn có thể lao ra ngoài ngay lập tức. Một lát sau, đã qua thời gian nửa tuần trà, Hoa Càn Quận vẫn bị nhốt bên trong như cũ. Không thể nhúc nhích lấy nửa bước. Hắn đã sử dụng tất cả khả năng của mình để phá vỡ trận pháp, nhưng vẫn không thể tìm ra cách phá vỡ trận pháp. soạt một tiếng. Một tảng đá lớn bỗng nhiên bị ai đó rời đi. Bóng dáng của tích cửu xuất hiện cách hắn ba trượng, nhàn nhạt nhìn hắn. Sắp đến thời gian một tuần tra rồi. Ngươi còn gì muốn nói không? Hoa càn quận im lặng. Trong ánh mắt hắn nhìn Cô Tích Cửu lé lên một tia kính trọng không giấu được. Thật sự chấp nhận, đã đánh cuộc thua thì phải chịu. Hắn nói. Hòa mộ nguyện ý nghe theo an bài của cô cô nương. cố Tích Cửu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé đầy bụi của mình. Tốt lắm, người đã làm tốn thời gian một tuần trà rồi. Phải nhanh chóng bù đắp, rơi tảng đá lớn đó, tới đặt ở đây đi. Nàng nói vị trí cụ thể. Hoa Càn Quận nhìn nhìn tảng đá lớn kia, lại nhìn nhìn xung quanh, trong lòng khẽ động. Thì ra, ở trong thời gian một tuần trà, hắn bị nhốt nơi này. Cố Tích Cử và Trúc Độc Thanh đã bày xong hơn một nửa trận ở chỗ này rồi. Có mười mấy, mấy tảng đá lớn san sát nhau, và có những cây trúc cao vút đứng trong khoảng trống giữa mấy tảng đá lớn. Tảng đá lớn mà Cố Tích Cử như hắn di chuyển là tảng đá lớn nhất trong hang, ước chừng nặng mấy chục tấn, đứng sừng sững ở một góc hang. Hoa Càn Quật không còn cách nào khác đành phải di chuyển nó, nhưng hắn vẫn rất khỏe. Tảng đá nặng như vậy mà hắn một hơi không nghỉ di chuyển nó đến vị trí đã định. Hoa Càn Quật luôn cảm thấy vị trí, phương hướng và tình thế sắp xếp của những tảng đá lớn này có tác dụng giống với những gì hắn đã học được. Hơn nữa còn cao cấp hơn nhiều. Trong lòng hắn khẽ nảy lên. Có phải của cô nương học thuật thiết lập trận pháp này từ ma quân đại nhân chúng ta không? Hắn đã nhìn ra cô tích cử và ma quân đại nhân có quan hệ thân thiết. Có lẽ là trước đây đã ở cùng nhau. Nói không chừng, ma quân đại nhân đã dạy thuật thiết lập trận pháp này cho nàng. Có lẽ thời gian bọn họ ở bên nhau không ít, Cho nên vị của cô nương này mới có thể học được những điều cao cấp như vậy. Cô Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, như cười như không, nói. Nếu ta nói, thuật thiết lập trận pháp này là bổn tọa dạy cho ma quân đại nhân nhà ngươi, ngươi có tin không? Hoa càn Quận sử sốt. Sao có thể? Cô Tích Cửu thản nhiên, nói. Vạn sự đều có khả năng, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Bổn tọa suốt chút nữa còn thu nhận ma quân đại nhân nhà ngươi làm đồ đệ đó. Được rồi, nhanh chóng bày đận đi. Hiện tại bổn tọa hơi mệt, không thể di chuyển những tảng đá lớn đó. Chỉ có thể làm phiền hai ngươi. Hoa càn cuộn cảm giác như bị xét đánh. Hắn vừa cân mẫn vừa nhanh chóng di chuyển những tảng đá lớn đó, lại vừa dò hỏi. Vậy của cô nương chắc chắn phải lớn tuổi hơn ma quân đại nhân rất nhiều nhỉ? Cố tích cửu hơi dừng lại một chút. Đây là một trở ngại nhỏ trong lòng nàng. Nàng còn chưa kịp mở miệng. Trúc độc thanh bên cạnh đã nhếch môi cười. Thiếu hiểu biết quá. Thế giới này người có năng lực đều được tôn trọng. Chứ không phải dựa trên lợi thế tuổi tác mà giành chiến thắng. Cung sống như bổn quân. Không biết của cô nương nhiều hay ít hơn bao nhiêu tuổi. Không phải còn đi theo nhận nàng là sư phụ đây sao? Công phu của ma quân đại nhân các ngươi trước đây Còn không bằng cố cô nương Suýt trước nữa Đã bái nàng là sư phụ Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả Hoa càn cuộn Nhìn cố tích cửu Thành tâm thành ý nói Ta hiểu được chứ Công lực của ma quân đại nhân chúng ta Hiện giờ cao hơn của cô nương rất nhiều Xem như trò giỏi hơn thầy Cho nên mới không bái thành sư phụ Đúng không Suy luận này Cô tích cửu lười nói chuyện với hắn, không thèm để ý tới hắn. Trúc độc thanh dùng cây quạt gõ vào đầu, hoa càn cuộn một cái. Ở đâu ra mà ngươi nói nhảm nhiều như vậy hả? Chuyện của chủ nhân mà thuộc hạ như ngươi cũng có thể bắt quái sao? Cẩn thận kẻ chủ nhân nhà ngươi biết được lại lột ra ngươi đó. Mau mau làm việc đi. Hoa càn cuộn im lặng. Trong quá trình sắp đặt những tảng đá, cuối cùng, Hắn cũng nhận ra sự tinh diệu của trận pháp này và sự nghi ngờ về khả năng thiết lập trận pháp của Cố Tích Cửu đã chuyển sang ngưỡng mộ. Linh lực và công phu của vị Cố Cô Nương này có lẽ kém hơn Ma Quân Đại Nhân bọn họ, nhưng bản lĩnh thiết lập trận pháp quả thực cao hơn Ma Quân Đại Nhân rất nhiều. Hắn không nhịn được, lại liếc nhìn sang Cố Tích Cửu lần nữa. Vị Cô Nương này xinh đẹp như vậy, lại thật sự có bản lĩnh. Chẳng trách ma quân đại nhân lại quan tâm nàng như thế Quận chúa của bọn họ Thua cũng là thuận tình Hợp lẽ Vốn dĩ Hắn luôn cho rằng Cô Tích Cửu là kẻ đến sau Là kẻ thứ ba phá hỏng tình cảm của ma quân đại nhân và quận chúa Nhưng bây giờ xem ra Chuyện cũng không phải như vậy Chẳng lẽ Quận chúa của bọn họ Mới là kẻ thứ ba Ba người đều là cao thủ Cũng rất thành thạo trong trận pháp, cho nên Cố tích cử chỉ đạo bọn họ bố trí trận pháp rất dễ dàng. Chỉ một chút là hiểu rõ mọi chuyện, bọn họ có thể làm theo ngay lập tức. Ban đầu, nó là một trận pháp rất phức tạp và tốn nhiều công sức, nhưng chỉ trong 15 phút đã bố trí xong hoàn toàn. Trong quá trình bố trí trận pháp, cổ tích cử cũng nhanh chóng giải thích và hướng dẫn cách sử dụng trận pháp này cùng với những việc cần chú ý khi chiến đấu trong trận pháp. Nàng giải thích một cách đơn giản và lớp lang cụ thể. Tuy không nói nhiều, nhưng lời nói của nàng đều chỉ đúng trọng tâm. Hai người đương nhiên nhanh chóng nắm được mấu chốt quan trọng. Cũng tới lúc này, hoa càn cuộn mới thực sự bái phục vị cô nương này. Xinh đẹp, lại có bản lĩnh như vậy. Không hề ra vẻ giả tạo, kịch cỡng. Có một nói một, dứt khoát rõ ràng thực sự rất khác với những nữ tử bình thường. Không giống như Uyển Uyển quận chúa, Uyển Uyển quận chúa mềm mại như nước, như một bông hoa nở trong gió xuân, có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ mạnh mẽ của nam nhân. Mà vị cô nương này cực kỳ độc lập tự chủ, trầm lặng như một cây tùng nhưng lại chói sáng đến mức khiến mọi người không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng và ngưỡng mộ nàng từ tận đáy lòng. Cho dù hoa càn quận không muốn thừa nhận Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy Vị của cô nương này Càng xứng đôi với ma quân của mình hơn Tuy nhiên Hắn vẫn đồng cảm với quận chúa của mình đau lòng thay cho quận chúa của mình Phía trên truyền đến tiếng vang ầm ầm Hiển nhiên là Mấy người đế phát y đã thành công thu hút Sự chú ý của con thú ca sấu tới đây rồi Rất nhanh sẽ quay trở lại Thân hình của tích cửu bay lên trực tiếp đáp xuống trên tảng đá cao nhất. Theo như ta vừa nói, tách riêng vị trí. Trúc độc thanh và hoa càn quận mỗi người chạy về hướng của mình. Hoa càn quận vẫn không yên tâm. Cố cô nương, nếu ba người kia không nhận ra cái trận pháp này, trận pháp này cần 5 người bảo vệ. Ba người bọn họ thực sự sẽ không phạm sai lầm. Nhưng nếu ba người còn lại không nhận ra trận pháp, nói không chừng có thể sẽ bị trận pháp gây thương tích làm rối loạn vị trí trận pháp. Mà quân các nhân biết trận pháp này. Còn hai người kia, đến lúc đó ta sẽ để ý bọn họ nhiều hơn. Trong lúc đang nói chuyện, cách đó không xa có một cơn gió mạnh ập tới. Ba bóng người như sao băng bay đến. Theo sát đằng sau là một con quái vật khổng lồ. Đúng là mấy người đế phất y đã thu hút con thú ca sấu vòng bạc đó đến rồi. Cố Tích Cửu có đôi mắt sắc bén, Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đế Phất Y kéo theo chùm dây màu tím đó, cùng với Vân Kinh La được quấn trong chùm dây màu tím. Vân Kinh La quần áo sọc sạch, sắc mặt tái nhợt, môi thâm đen, đây là dấu hiệu bị trúng độc. rầm rầm một trận, con thú ca sấu vòng bạc cuối cùng đã đâm vào trong thạch trận. Cùng lúc đó, cô tích cửu cũng thuấn di đến bên cạnh Vân Kinh La. Một tay kéo nàng ta lại Một tay nhét một viên đan dược giải độc Vào trong miệng nàng ta Rồi nhanh chóng vuốt một cái Để nàng ta nuốt đan dược xuống Động tác của nàng nhanh không tả xiết Vân khinh lạc căn bản không có sức phản kháng Bị động nuốt đan dược Hoa càn cuộn hoảng sợ Theo bản năng cũng muốn nhảy qua Cố cô nương Ngài làm cái gì vậy? Cứu người. Cố Tích Cửu chỉ nói hai chữ, thuận tay giao Vân Kinh La cho Hoa Thị Vệ. Đưa nàng ta đến khôn vị, nơi đó an toàn nhất. Vân Kinh La dường như không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ cứu mình, nàng ta mở mắt ra liếc nhìn đối phương. Cái liếc mắt này rất phức tạp, nhưng nàng ta cũng không nói một lời, rồi lại nhắm hai mắt lại. Hoa Thị Vệ không dám chậm trễ, lập tức mang Vân Kinh La vội vàng, chạy tới vị trí, theo Cố Tích Cửu nói. Nơi này là toàn bộ điểm mù của hang động, chỉ cần chú ý một chút sẽ không bị chiến trường ảnh hưởng. Thương Khung Ngọc tuyển âm cho Cố Tích Cửu. "Chủ nhân, không ngờ ngài sẽ cứu nàng ta. Ngài không hận nàng ta nữa sao?" Cố Tích Cửu bình thản đáp. "Hận, nhưng ta không muốn làm để phất y khó xử." Thương Khung Ngọc Chủ nhân, ngài thực sự yêu đế phất y đúng không? Cố tích cửu đờ người không nói gì. Chủ nhân, nếu hắn không phải là hoàng đồ, ngài còn có thể yêu hắn sao? Thương Khung Ngọc rất lắm chuyện. Cố tích cửu hít sâu một hơi trực tiếp nói. Yêu. Đúng, nàng thật sự yêu hắn. Cũng không phải vì hắn là ai Mà vì hắn chính là hắn Khi trong lòng nàng vẫn còn có hoàng đồ Và muốn đợi hoàng đồ trọng sinh Nàng đã vô tình yêu đế phất y Yêu nam tử Trẻ hơn nàng rất nhiều tuổi này Mà dựa vào suy luận Có thể suy ra đế phất y chính là hoàng đồ chuyển thế Nhưng đó là nàng tự cho mình một lý do Để yêu hắn mà thôi Thường khung ngọc không ngờ Nàng sẽ hào phóng thừa nhận Vô cùng vui vẻ Chủ nhân Vậy là đúng rồi Dù thế nào đi nữa Nắm chắc hiện tại Mới là quan trọng nhất Hai người là một đối trời sinh hoàn hảo Giờ phút này Trận Pháp đã được kích hoạt Cố tích cửu bay thẳng vào trong trận Pháp Nhân thể cảnh cáo thư khung ngọc Người cầm miệng cho ta ngay Hiện tại là thời điểm Giết cá sâu vua Vì vậy Thương Cung Ngọc không dám giải chữ trong đầu của Tích Cửu nữa. Nó là Ngọc Linh cần liên tục hấp thu linh khí mới có thể chống đỡ hoạt động bình thường. cố Tích Cửu giấu một đống linh thạch trong túi trữ vật của nó. Nó liền bế quan hấp thu linh khí trên linh thạch. Lần này nó không phải bế quan hoàn toàn mà vẫn sử dụng một chút thần thức để cảm ứng cảm xúc của chủ nhân. Vì vậy, mặc dù nó không biết quá trình cụ thể Những chuyện đã xảy ra Với cổ tích cửu trong khoảng thời gian này Nhưng nó có thể đưa ra suy đoán Đại khái Nó nhìn đế phất y Càng cảm thấy kinh ngạc hơn Hắn thực sự đã mặc bộ quần áo Mà tả thiên sư đại nhân thường mặc năm đó Chẳng lẽ Hắn đã khôi phục lại ký ức năm đó rồi à Không có khả năng chứ Pháp tắc thiên đạo Sẽ không cho phép hắn khôi phục lại ký ức Của kiếp trước nhanh như vậy Dù sao, đó là một sự tồn tại đã bị quy tắc của thiên đạo hoàn toàn xóa bỏ. Vân khinh là có thể nhớ rõ đó là một chuyện ngoài ý lớn. Không có khả năng lại xuất hiện chuyện ngoài ý thứ hai được. Cho dù thế nào đi nữa, chủ nhân của nó lại ở cùng một chỗ với Đế Phật Y. Cả hai người đều không có ký ức của kiếp trước mà vẫn có thể tìm thấy nhau theo bản năng. Điều này chứng tỏ bọn họ chính là chân ái. Còn những người khác chỉ là mây bay. Thương khôn ngọc, vui mừng khôn xiết. Nhưng con thú, cá sấu bị thu hút lại rất khốn khổ. Nó đã tu luyện hàng nghìn năm. Tuy chưa biến hình được, nhưng đã có trí tuệ của con người và năng lực trí óc của nó không hề thấp. Kỳ thật, nó cũng không muốn đuổi theo bọn họ. Cho dù tất cả những người này có tiến vào cái miệng lớn của nó, cũng không đủ để lấp đầy kẽ răng của nó. Nó không cần phải liều mạng như vậy. Đó là lý do tại sao nó không xuất hiện ngay từ đầu. Nhưng sau khi nó ngửi thấy mùi máu tanh đặc biệt kia, huyết mạch lập tức sôi lên. Máu dồn lên não, kích thích mọi hưng phấn trong đầu nó. Giống như một kẻ nghiện ngửi thấy mùi thuốc phiện. Mọi lý trí và sự thận trọng đều quên hết sạch. Chỉ muốn chạy theo chủ nhân của mùi máu tanh đó. Kết quả, liền đụng đầu vào thạch trận này. Khi nó đuổi theo, tất nhiên là nhìn thấy những tảng đá to to nhỏ nhỏ san sát đó, nhưng nó không hề để ý đến. Ngay cả tảng đá lớn nhất cũng không đủ lớn để nó chụp một vuốt. Vậy thì nó sợ cái gì chứ? Kết quả là sau khi xông vào, nó mới kinh ngạc phát hiện ra có gì đó không ổn. Vốn là chỉ một số tảng đá. Hiện tại đã biến thành những ngọn núi đá cao chót vót. Những cây trúc Nhìn bên ngoài gây go đó đã biến thành những cây đại thụ ốm không xuể. Hơn nữa, những cây trúc đại thụ này dày đặc, chen trúc nhau. Cây nọ nối tiếp cây kia, che khuất cả bầu trời, không nhìn thấy ngọn. Bởi vì kích thước khổng lồ của nó, cho nên ban đầu con thú cá sấu này nhìn thấy cái gì cũng nhỏ bé, giống như con kiến. Nhưng hiện tại, nó cảm thấy mình giống như con kiến. Mọi thứ đều trông rất to lớn. Thậm chí ngay cả những người đột nhiên nhảy ra cũng cao lớn vô cùng và phải ngước nhìn mới có thể thấy được. Nó đã rơi vào ảo cảnh rồi sao? Dù là con người hay động vật thì trong tiềm thức đều luôn có bản năng sợ hãi đối với những đối thủ cao lớn hơn mình rất nhiều. Con thú có sấu này cũng giống như vậy. Sau khi nó tả sung hữu đột bên trong một hồi, tuy không bị thương nặng nhưng trong lòng khiếp sợ. Nó luôn đánh nhau với khí thế rất lớn, chỉ bằng khí thế cũng có thể khiến cho đối phương sợ tới mức bỏ chạy, trối chết. Bên cạnh lại có chúng tiểu đệ vây quanh. Nó gần như là ngây ngang trong đầm lây độc này. Nhưng hiện tại, chúng tiểu đệ không chạy theo tới đây. Nó là người chủ hy duy nhất. Bây giờ nó lại bị nhốt trong ảo cảnh. Mọi thứ nó nhìn thấy đều mạnh hơn nó. Vậy nên nó mới luống cuống hoảng sợ. Còn thú ca sấu này vốn có công lực rất cao. Nếu nó chiến đấu nghiêm túc, nó có thể giết chết ba người ở cấp độ kim tiên trong một hơi. Nhưng bây giờ có cảm giác như mỗi người xuất hiện đều giống như một vị thượng tiên cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là vị nam tử áo tím kia là người khiến cho nó nhức đầu nhất. Mỗi chiêu đánh vào người nó đều đau một cách khác thường. Khiến nó gần như sụp đổ. Hơn nữa, Vị nữ tử mặc y phục màu xanh kia Nàng như xuất quỷ Nhập thần Rõ ràng sức lực không lớn nhất Nhưng góc độ tấn công cực kỳ xảo quyệt Chuyên nhắm vào điểm yếu của nó Khiến nó khó phòng thủ Vân khinh la Nửa ngồi dựa vào một tảng đá lớn Quan sát tình hình trận chiến trong trận Nàng ta đã nhìn ra Con thú ca sấu vòng bạc kia Sẽ bị đánh bại Bị giết Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nàng ta khe nắm chặt ngón tay, ánh mắt hơi lóe lên, tự hồ có chút kinh ngạc. Kim hộ vệ đứng ở trước mặt bảo vệ nàng ta, tự nhiên không thấy được thần sắc của nàng ta. Lực chú ý của hắn hoàn toàn bị trận chiến trong trận pháp hấp dẫn. Hắn nhìn thấy thân pháp của ma quân đại nhân nhanh như chớp, xuất hiện và biến mất giữa những tảng đá lớn trong pháp trận. Và mỗi lần hắn xuất hiện, hắn đều có thể thuận lợi ngăn chặn thành công con thú ca sấu và tạo thêm một vết thương rất nặng trên mình con cá sấu. Mà cố tích cửu thì tọa trấn ở chính giữa. Nhìn thấy điểm yếu chỗ nào thì thuấn di ngay chỗ đó. Luôn có thể xoay chuyển tình thế và thành công lấp đầy khoảng trống mà con thú cá sấu phá vỡ. Nàng và đế phất y ở trong trận, lúc tiến, lúc lùi nhanh chóng. Thân pháp như nước chảy mây trôi khiến người ta hoa cả mắt. Về phần trúc độc thanh, dáng vẻ trông cũng rất nhàn nhã thoải mái. Mỗi khi chiếc quạt lông ngỗng phẩy một phẩy, hoặc là một cây trúc mọc lên ngay tại chỗ, hoặc là vô số lá trúc hóa thành vũ khí sắc bén bay tứ phía, dệt thành một tấm lưới dày đặc, nhanh chóng vòng quanh con thú cá sấu kia. Còn hoa càn quận thì bất cứ lúc nào cũng kịp thời bổ sung những tảng đá bị vỡ. Thỉnh thoảng, cũng thinh linh dáng cho con thú ca sấu một kiếm. Kim hộ vệ, xem đến nhiệt huyết sôi trào, cũng hăng hái muốn gia nhập vào đó. Đáng tiếc là hắn không hiểu trận pháp này, lại còn phải bảo hộ Vân Kinh La, chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn. Hắn vò đầu bứt tai nhưng lại không dám rời đi. Kim hộ vệ, người có thể đi giúp bọn họ, Vân Kinh La ở phía sau hắn thấp giọng nói Không được đâu, ngài đang bị thương nặng, cần phải có người hộ vệ bên cạnh Không sao cả, nơi này rất an toàn, con thú đó không tấn công tới chỗ này Hơn nữa, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình Vân Kinh La lấy ra một món pháp bảo, chính là cái vòng bảo hộ Khi người ta trốn vào trong đó, sẽ không dễ dàng bị công kích Kim hộ vệ có chút dao động, Vân Kinh La nhẹ giọng nói: Đi giúp bọn họ đi, coi như là giúp bọn họ chuyển một tảng đá lớn đi.